Xin kính chào quý cô chú, anh chị, à, các bạn à, Đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya à, Được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube, chuyện mà Quảng Hà Tũng Và các nền tảng Quảng Tũng Xin đến chào những cô gái cầm cơ lệ xanh à, Hôm nay thì nó hơi lag một chút Không biết là anh em có bị không Nhưng mà tôi thì, tôi set up từ lúc sớm cơ Nhưng mà nó cứ, nó cứ quay quay vòng vòng Connecting, connecting Cho nên là nó hơi chậm một tí anh em thông cảm Tuy nhiên rằng tôi đã có set up live stream thì có nghĩa là tôi sẽ chạy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2. Cũng là cái kết của thầy cúng Mai Thế Hoan. Nằm trong khuôn khổ story landing nghề thầy cúng của tác giả nhà văn bố láo. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là cậu Hoan đã về quê ngoại của mình và giải cái vấn đề uh, trùng tang. Một cái cách nó rất là lêu trai ma mị. Và sau đó thì trở lên xóm đất mới ở trên uh, miền núi. Thì lại có những cái câu chuyện xảy ra giữa những cái xưởng gỗ cạnh tranh nhau Nhưng cuối cùng thì bằng vào cái tài trí của mình thì cậu Hoan cũng đã giải quyết được nó đâu vào đó Em xuôi rồi Nhưng có vẻ như là cái thằng lính tức là cái thằng, cái thằng thợ làm ở xưởng của cậu Hoan lại có vấn đề Còn vấn đề cụ thể của nó như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tập này một chút nữa khi tác giả nhà văn bố láo comment thì xin nhờ các bên ghi mình đoạn lên để cho anh chị em tiện tương, tiện tương tác anh tuấn cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới bạn ở thành phố hoa Cải nợ thành phố hoa phượng đỏ hải phòng đã hỗ trợ tác quyền phần này giúp cho chúng ta sẽ đã có được cái bộ truyện nó quá là tuyệt vời sớm để nghe à, xin chân thành cảm ơn bạn và mong rằng là bạn cùng với tất cả anh chị em sẽ cùng nhau gắn bó với chương trình của tuấn lâu hơn nữa nhiều hơn nữa và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập hai của thầy cúng mai thế Hoan, tác giả nhà văn bồ láo hôm ấy tôi đang cùng đội thờ làm gỗ ở trong xưởng thì bất ngờ có một cô gái người trong bản đến tìm cô này đẹp lắm da trắng chân thon gọn người có dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng cô mặc bộ đồ truyền thống đầu đội khăn chít bốc thấy vậy mấy anh em liền téo táo trêu em ơi tìm ai đây tìm anh à <cười> anh đây anh đây, anh bằng anh cái mặc đấy và đây với anh Em đừng tìm cái ông Bằng Ông chỉ là cái mõm thôi Sao đây với anh này Anh đấy Cô già gái nói giọng lơ lớ. Các anh Em không tìm anh Bằng Mà em tìm anh Bài Các anh cho em hỏi Anh Bài có đây không Thấy cô ta tìm thằng Bài Đám thợ lại nhao nhao lên À anh, anh đây Anh đây là anh Bài đấy Còn anh Anh là thằng vợ <cười> Bạn thân của thằng bài đấy Thế nhưng khuôn mặt cô gái vẫn cứ lạnh tanh Nhìn tất thảy một lượt Tôi thấy vậy mới ra thong thả Anh em làm việc đi Để tôi xem xem thế nào Sau đó tôi hỏi cô gái Thế em ở đâu Tìm thằng bài làm gì Nó về quê mấy hôm nay rồi Thế bao giờ thì anh ấy lên Cũng chưa biết được Chắc là nay mai thôi Thế nhưng có chuyện gì Không có gì đâu Bao giờ nó lên em lại đến tìm nói xong cô gái quay ngoắt ra cửa rồi đi thẳng cử chỉ rất lạ tự nhiên làm cho tôi thấy trong lòng lo lo mà tính ra thì thằng bài đã về dăm hôm rồi vẫn chưa thấy lên lại vừa nói dứt câu hôm trước thì hôm sau thằng bài lên nó về có mấy hôm mà chẳng hiểu sao trông người nó xanh xao hẳn đi nhìn nét mặt của nó tối sầm tôi liền hỏi mày ốm à mà bài mày làm sao đấy Thằng bài cúi đầu lý nhí Không anh ạ Em ôm thôi Nói xong nó đi vào sưởng Chuẩn bị đi làm Bị anh em trêu mãi vì có đứa con gái tới hỏi thăm Ngay đến đây thì khuôn mặt của thằng bài Tái mét không dám đáp gì Dù trước đây nó vốn là khá thân thiện Nói chuyện tếu táo nhất trong đám thở Tôi cũng lấy làm lạ Liền gọi một anh ra dặn Anh để ý thằng bài hộ em Kín thôi nhá Xem nó có biểu hiện gì không thì báo với em ngay ông anh kia vốn là người thật thà nên cũng gật đầu đồng ý để mắt đến thằng bài hộ tôi mấy hôm sau ông anh lúc trước tôi nhờ để mắt chạy sang thì thầm hoan ơi hoan hoan ơi có nhà không tôi đang lối húi sửa lại bộ bàn ghế nghe ông anh gọi tôi mới thủng thẳng anh sang uống nước đây à vào đây ông anh đi vào vẫn cứ thẽ thọt được nồi gì tao sang tìm chú Có tí việc đấy. Việc của thằng bài hôm trước chú bảo tao để ý đến nó ấy. Tôi nghe vậy là biết ngay có vấn đề. Thế dạo này nó làm sao? Ôi trời ôi. Dạo này buổi tối. Nó cứ đi đâu đến mãi nửa đêm mới mỏ về. Mà mấy hôm nay làm ăn chảnh mạng lắm. Có khi phải cho nó nghỉ. Chứ cứ thế này bọn tao làm thay cả việc của nó. Không trụ được. Mày xem thay thằng khác. Nghe ông anh nói đến đây. Tôi thấy lạ bởi vì xưa nay Thằng bài vốn làm việc chăm chỉ Lại là đứa chịu học hỏi cầu tiến, Gia đình khó khăn Nó một thân một mình Cho nên nó biết điều lắm Ăn ở có trước có sau chưa đâu đến nỗi nào Xưa nay tôi tuyển người về làm Chưa nói gì đến tay nghề Nhưng trước tiên là tôi luôn để ý đến thái độ Xem người ta có chăm chỉ hay lười nhát Hay là có tính tắt mắt hay không Sau đó mới tính đến chuyện lâu dài Sau một thời gian làm việc Tôi thấy thằng bài rất được việc, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, chịu làm chịu khó. Nghe ông anh nói thế, tôi chưa tin. Thế có gì anh cứ bảo, để em để ý thêm xem. Lúc này tôi sang bên sưởng gỗ, cũng quan sát mọi người làm việc, đặc biệt là thằng bài. Thằng bài dạo này nước ra nó xanh ngắt, nó ngồi uể oải ngáp ngắn ngáp dài bảo gỗ. Cứ được một lúc nó lại đứng dậy đi uống nước. Gà gà gật gật Rồi lại nằm ườn ra tấm ván gỗ mà ngủ Một hồi thì nó ho lên khủ khủ Mới đứng dậy làm tiếp Mà điều kỳ quái đó là tôi nhìn thấy ấn đường của nó càng ngày càng tối Tôi đoán thằng này không những có bệnh Mà không còn phải là bệnh thông thường Đến tối tôi lại len lén quan sát Thấy nó không ăn mà xách áo đi ra ngoài Tôi liền len lén bám theo thì thấy thằng bài dạo bước Đi lại phía bản Bên trong đường núi Điều kỳ quái đó là Nó đi bộ mà nhanh thoăn thoắt. Đến tận cuối bản Nó dừng lại trước cổng một ngôi nhà Gõ vào cổng ba tiếng Một lúc sau từ trên nhà Có đứa con gái đi xuống Thằng bài theo con kia vào trong Tôi nhận ra con bé này Chính là con bé hôm trước Đến tìm thằng bài Lúc nó về quê thăm họ hàng Biết nhà nó rồi tôi mới quay về Ngồi đợi thằng bài ở nhà mãi phải đến hai giờ sáng mọi người cũng chưa hay ngủ cả thấy thằng bài lò dò về nó đang rón ra rón rén thì giật mình đánh thót bởi thấy tất cả mọi người ở xưởng vẫn đang ngồi đây thằng bài lấm la lấm lét như là chó ăn vụng bột anh hoan các anh các anh vẫn chưa chưa chưa ngủ à hay là hôm nay làm đêm mà muộn thế Tôi lạnh giọng Mày đi đâu Đêm hôm thế này Thằng bài gãy đầu không đáp Một hồi sau Mắt nó đảo đảo rồi lấy nhà lý nhí <cười> Em vào bàn chơi một tí Chơi với ai thì, thì với bạn em Bạn gái à Mày quen con đấy từ bao giờ Khai ra xem nào <cười> Nhưng mà Anh hỏi cái này để làm gì à anh Hoan Tôi lạnh giọng Có phải dạo gần đây Mày hay thấy ruột gan cứ nóng bừng bừng Đứng ngồi không yên mất tập trung phải không tối không đi bạn gái là tự nhiên thế hãng mày bỏ nóng rát lên phải không thằng bài ngẫm nghĩ một lúc rồi nó bảo à, vâng sao anh tài thế cái cái cái gì anh cũng biết chả hiểu tại sao em chỉ nghĩ đến con bé đấy thôi là em chả muốn làm ăn gì chỉ muốn đến gặp nó xong ngủ lại đấy tôi lạnh giọng mày khai thật ra mày đã nằm với con đấy chưa thằng bài có vẻ ngượng nghịu Nhưng trước sự Truy hỏi của tôi Nó liền líu ríu khai <cười> Em Em Em ngủ với nó Rồi Nhiều lần rồi mà Mà em chả nhớ Thế mày có ý định lấy nó không Em cũng không rõ Nhưng mà nhà cửa em chưa có Tiền thì không Lấy vợ vào Thì nuôi làm sao được Đến lúc này tôi quát Mày không định lấy nó Mà mày ăn nằm với nó à? Tao nói cho mày biết nhá, Mày mà không lấy nó thì mày không về được quê đâu. Rồi nó vật cho mày khốn khổ đấy. Mày có biết mày bị làm sao không? Có phải mỗi một lần. Ngủ với nhau là nó cho mày ăn hai quả trứng vịt. Có phải không? Hả? Nói đến đây tôi thấy thằng bài trao đảo. Nó kinh ngạc. Ồ, anh hoàn cứ như ma sói nhờ. Cái gì anh cũng biết. <cười> lần nào ỉn ỉn xong nó cũng lược cho em hai quả trứng Để bồi dưỡng... Bấy giờ... Tôi mới thở dài một cái... Ngồi phịch xuống ghế... Chốt cho nó một câu... Chết mẹ mày rồi... Thế là mày bị nó bỏ bùa yêu... Bùa nèm rồi nghe chưa... Cái xứ này là gần chỗ hòa bình... Dân mường nhiều... Nhiều nhà vẫn còn... Nuôi bùa để níu giữ tình yêu đấy... Mày... Vào đây la liếm con gái trong bạn. Chúng nó sợ mày chơi bời xong rồi mày bỏ chúng nó về xuôi Nhiều người đã từng có chửa mà chẳng ai nhận Rồi ra suối đâm đầu xuống Cũng là vì cái loại vô trách nhiệm Cho nên người ta mới cực chẳng đã Mà cùng quẫn như thế Mày chân nước chân giáo đã lên đây Rồi đi đớp con gái nhà người ta Mà không xác định gì Nó bỏ bùa cho mày toi Hôm trước mày về quê Nó tưởng mày bỏ nó Nó đến tìm mày làm bùa đấy Mẹ mày khôn hồn thì sáng mai Dẫn tao đến nhà nó rồi tao xem tao giải quyết cho thằng bài nghe đến đây thì sợ tái mét mặt nghe tôi bảo là nó bị bùa nó hốt lắm nhưng nó vẫn nói cứng nhưng nhưng nhưng nhưng mà chắc gì đã phải là do nó làm nó yêu em lắm nó không làm hại em đâu tôi mắng không tin mai tao chỉ cho tận mắt bây giờ đi ngủ đi đây tao cho lá bùa đeo vào cổ sau đó tôi bỏ lên trên nhà vợ con đã ngủ hết Tôi cũng đặt lưng nằm xuống. Đêm hôm đó, gió cứ thổi lồng lộng, loáng thoáng trong bóng tối ở ngoài kia. Tôi nghe có tiếng người cứ tỉ tê tỉ tê, hát một bài dân ca bản địa, vọng từ ngoài về. Chả biết là cái bài hát này, nó có từ bao giờ? Tôi thì cũng chưa hiểu lắm về tiếng bản địa của họ, thế nhưng nghe giọng hát nó thê thiết lắm. Sáng ngày hôm sau, khoảng 5 giờ rưỡi trời mới hửng. Gà còn vừa mới gáy, thằng bài đã từ bên sưởng chạy lên trên nhà. Nó gọi um lên. Anh Hoan ơi! Anh Hoan! Anh Hoan ơi! Tôi cũng đã dậy, đang chuẩn bị bắn bi thuốc lào. Liền đứng lên sách luôn cái ấm tích ra hiên. Nhỏ mồm thôi, chị với cháu mày vẫn còn ngủ. Làm bi thuốc lào uống ấm chè đã. Thằng bài ngồi xuống hồn hển qua anh cho em lá bùa tự nhiên em ngủ ngon hẳn chứ mọi hôm em nằm cứ vặn vẹo như là luôn ném cho bếp ruột gan thì nóng mà hập ngủ thì chập chà chập chân. rồi mọi khi lúc ngủ em cứ nghe có người thì thầm bên tai gọi em mà mà tiếng giống giống tiếng con vẹo của em lắm thế mà đêm qua trả thế gì cho nên vừa mới sáng nay em phải chạy sang đây ngay anh ơi khéo em bị bổ bổ thật rồi tôi bật cười, <cười> chả thế, thôi, ăn sáng, xong tao với mày sang nhà đó. Tôi liền loay hoay xuống dưới bếp, một hồi sau mang lên đĩa khoai luộc, hai anh em vừa ăn rồi thông dong mới đi vào trong bàn. Lúc này tôi mang theo cả con gà trống của tôi. Đi đến hàng rào, nhìn vào nhà con bé, tôi với thằng bài nép vào bên bụi cây cho kín, rồi bắt đầu im lặng theo dõi. Con bé kia đi từ trên thang xuống, trên tay nó cầm cái gì đến bỏ vào trong cái giỏ đan bằng mây, treo ở dưới gầm sàn. Tôi thẽ thọt. Mày nhìn thấy cái giỏ kia chưa? Đấy là cái giỏ nhà nó nuôi ma đấy. Sáng nay là ngày rằm, nó phải cho con ma đấy ăn trứng gà sống. Để con ma nó mọc lông, rồi nó ỉm bùa vào trong người mày. Thằng bài nghe đến đây thì tái mét cả mặt. <cười> Anh ơi. Thế <cười> thì chết mẹ em rồi. Tôi tiếp Con này ngón tay út của nó kiểu gì cũng bị cột mất một đốt. Phải không? Cái đốt ngón tay này nó dùng để nuôi ma từ bé. Là bị con ma ăn mất để chọn làm người nuôi đấy. Cho nên mới thành ra như vậy. Tí nữa mày cứ để ý xem nhé. Chỗ dây phơi quần áo con này không bao giờ dám đi qua. Cái chỗ treo quần áo đồ lót ấy. Nó sợ đấy. Bởi vì ma quỷ nó sợ những thứ dơ bẩn như là đồ lót nếu mà để thứ này nó đụng vào đầu vào mặt là con ma nó bất thiêng rồi nó quay lại nó phá người nuôi anh ơi chút rồi phải làm sao rồi? anh anh ơi em cũng muốn chết đâu anh oan anh cứu em ấy anh cứu em ấy tôi vỗ vỗ vai thằng bài được rồi tao đã dẫn mày đi là tao cứu bây giờ về tao làm lễ chụp ma đã Rồi tính tiếp Sau đó hai anh em bỏ về Thằng bài đi theo sau tôi mà líu ra líu diếu Trần nó quánh quáng mấy lần suýt ngã Tôi nhìn nó mà vừa thương Vừa giận lại vừa buồn cười Về đến nhà tôi bắt thằng bài Nằm ra giữa sân cởi trần Úp xuống chiếu Lúc đúng 12 giờ trưa Đợi đến khi trời nắng to Tôi mới lấy một cục bột nếp Trộn với cho và bổ hóng Sau đó lên đổ nước thánh đền bia Trộn thành cái cục như là cục bột dẻo làm bánh Đoạn Tôi vỗ đánh chát một cái vào lưng của thằng bài Đây nó không nằm ở trong phép Mà tôi vỗ cho nó đau Để cho nó chừa Người ta bảo là đòn đau Thì mới nhớ được Tôi quát lên Mặc kệ cho thằng bài nhăn nhó Bởi vì cái vết bàn tay tôi nó đỏ hắt ở trên lưng Ma lành thì ở Ma giữ thì đi Làm ác tức thì bị ta đánh đuổi Ta hút mày xong, quăng ra ngoài cổng. Mày là ruốc độc ám lên người ta. Nếu mày không ra, ắt là tao chém. Đoạn tôi lấy cái sống của con dao ấn mạnh vào lưng thằng bài. Con dao lạnh ngắt làm cho nó rùng bình. Tôi mới lấy cục bột ban nãy lăn lăn vào lưng. Lăn đến đâu thì lỗ chân lông của thằng bài. Trước ánh mắt kinh hãi của đám thợ đứng ở phía xa tự nhiên rơm rớm dịn lên là những cái hột tăm máu thằng bài mặc dù là không nhìn thấy thế nhưng dường như nó cảm thấy sao ấy nó không cả dám kêu mặt nó tái xanh tái xám người nó run lên từng chập một hồi sau nó bảo là nó dễ chịu hẳn dù cảm giác dâm gian ngứa cứ như vậy đến độ mười lăm phút tôi bảo thằng bài lấy nước phép rồi khắp người sau đó mới chỉ cho nó xem cục bột dẻo ơ anh ơi sao sao em không thấy gì nhở tôi cười cười mời bửa cục bột ra mà xem thằng bài làm theo lời tôi bàn tay run run bửa cục bột ra làm hai bấy giờ thì khuôn mặt của nó lại một lần nữa tái dại bởi vì bên trong cục bột có những sợi lông mảnh như thủy tinh Chi chít toàn lông là lông. Thậm chí những sợi lông còn đang co rút ngò ngoẩy. Trông cứ như kiểu là những con sán. Thằng bài kinh hãi ném cục bột xuống. Anh ơi! Cái gì thế này? Nó ỉm ma vào người mày đấy. Cái này là tao hút từ trong người mày ra đấy. Anh ơi! Ôi, anh ơi! Anh cứu em ơi! Tối nay nhá nếu mà thấy trong lòng nóng gian lên ruột gan á cứ sầm sập muốn đi thì mày cứ đi nhá nhưng trước khi vào nhà nó mày á lấy búa đóng vào cổng nhà nó ba cây đinh xong mới lên nhà nó mà đòi ỉn ỉn nhất quyết là mày đéo nghe nghe chưa nghe chưa nhưng nhưng tao nói là nghe chưa <cười> dạ vâng <cười> còn nữa nó mà đưa trứng cho ăn thì ném ngay đi rồi bỏ về xuống dưới gậm sàn mà thấy có người gọi ấy, thì cấm có thừa cấm được quay đầu lại mọi thứ cứ như thế còn lại tao khắc lo thằng bài nghe xong thì gật đầu như bổ củi làm đúng theo sự sắp xếp của tôi tối hôm ấy khi mà thấy có phần nóng ruột bồn chồn thằng bài mới lục cục lục cục đứng dậy mà đi tôi lúc này đang ở trên nhà trên nghiêng đầu nhìn thấy nó len lén ra cổng xưởng tôi cũng thoăn thoắt đi theo Bóng dáng thằng bài nó no nhanh chóng đến chỗ nhà con bé Thằng bài đi vào cổng chính Thì cũng là lúc tôi nhảy phát qua bên bờ rào sắn Nấp ở dưới gầm sàn Trong miệng ngậm một mẩu đất đèn để át đi dương khí trong người Trời đã về khuya Tôi đứng ở bên dưới khe sàn mà nhìn lên Tôi thấy hai đứa nó đang ngồi ở trên Con bé có ý dỗi Sao nay anh bài sang muộn thế? Thằng bài cũng ôm ấp dỗ dành này nọ. Kìa. Anh. Anh còn tưởng. Tại vì bận việc. Dạo này. Cũng có nhiều việc. Cho nên. Hai đứa trong đó cứ hí húi giấm rúi một hồi. Chuẩn bị đến giết tiết mục giao lưu kết hợp. Con này nó bạo lắm. Đột nhiên nó đè thằng bài ra. Nó nhảy phát lên. Trèo lên trên người thằng bài. Hồng định cởi cái áo Thằng bài ban đầu ánh mắt cũng trở nên mê ly Mẹ bố tiên sư thằng ôn con Mẹ nhìn cái mặt nó thế kia kìa Nước dãi nước rớt nó còn chảy thay lê ra cằm Thế nhưng Có lẽ là nhớ lời tôi dặn Trong giây lát ánh mắt của thằng bài Lại trở lại tỉnh táo Nó liền nói Này anh mệt lắm Anh sang thăm em một tí rồi Rồi anh về Đoạn thằng bài ngồi hẳn dậy Nhất định không chịu làm như mọi hôm Thấy thằng bài có ý né Cái chuyện ịn ịn Con bé kia phật lòng Nó đứng dậy vung vẩy cứ như là người ta giận lẫy Sau đó nó bước vào trong gian nhà nhỏ Trong buồng Vài phút sau Lúc nó đi ra trên tay đã cầm Hai quả trứng vịt bóc sẵn vỏ Đưa cho thằng bài Nếu mà Thế thì anh ăn cái này Cho em vui rồi cũng về Thằng bài lắc đầu, à, tối nay ngan no quá, <cười> bây giờ anh có đói đâu, bụng vẫn còn đang căng hết cả lên đây này. Thằng bài không chịu, mặc kệ cho con bé kia này ép. Đến khi con bé ép quá, thằng bài giả vờ lấy cớ nổi cáu, Nó cầm hai quả trứng vịt ném thẳng ra ngoài cửa, rồi phăm phăm bước đi ra ngoài làm bộ bực tức. Tôi ở bên ngoài chờ sẵn, lần mò đến cái giỏ treo dưới gầm sàn chính là chỗ nhà con này nuôi ma. Tôi tiện tay tháo luôn cái giỏ che xuống Rồi cứ thế mà ôm cái giỏ nhảy phát qua bờ tường mà chạy Thằng bài đi ra ngoài vừa đến chỗ chân cầu thang Thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi từ trong gầm sàn Bài Thế nhưng nhớ lời tôi dặn Thằng bài không dám quay lại Cắm đầu cắm cổ đi như chạy ra Được nửa đường Tôi nhảy ra từ trong bụi chặn nó <cười> Anh Hoan ôi, Mày qua anh đây rồi Bây, bây, bây giờ làm sao tiếp hả anh Mày đừng về vội Theo tao quay trở lại nhà nó Tao cho mày xem Hai anh em lại tấp tỉnh quay lại nhà con bé lúc nãy Tôi đứng ở ngoài cổng nhà nó huýt sáo dài một cái Con gà trống tía của tôi nhảy ra Cắp vào cái rổ Sau đó nó cất tiếng gáy vang vang Tôi liền ném vào trong cái giỏ đó Một quả trứng gà con so Vừa lúc ấy ở bên trong nhà có tiếng đứa con gái hét lên thất thanh cánh cửa bật mở con kia nó chạy nhào ra ngoài hiên tai nó giọng lên lắng nghe tiếng gà gáy thế rồi trong tiếng gà gáy vang vọng con này nó ôm đầu nó lăn lộn từ trên sàn xuống dưới đất nó kêu khóc thảm thiết thầy ơi xin thầy xin thầy anh bạn ơi cứu em với cứu em với Em, em sai rồi ôi anh bại cứu em với cứu em với bây giờ tôi mới tủm tìm chỉ chỉ cho thằng bài mày nhìn thấy chưa tiếp nhá tôi lại ném thêm một quả trứng gà con so nữa lần này con bé kia nó dẫy đành đạch đầu tóc đã bẩn thỉu lấm lem thằng bài đứng ở bên cạnh bàn tay của nó túm chặt vào cái bờ rào sắn chắc là nó thương người yêu đấy Nói gì thì nói, nó cũng thực sự là có tình cảm với con bé. Bất ngờ nó quay sang nhìn tôi, mồm nó trễ xuống mếu mếu, "Anh Hoan ơi." "Hay là thế tôi đủ rồi. Cho nó sợ nó biết thôi anh. Chứ chưa làm thế cũng tội người ta." Tôi mắng, "Mày ngu lắm. Nó bỏ bùa mày. Mày mà bỏ nó, nó vật mà chết. Mà mày cứ đâm đầu theo nó." Sớm muộn gì cũng bị ma nhà nó Làm cho ốm đau bệnh tật Rồi cũng chả sống được đâu Tuy nói như vậy Nhưng tôi cũng không hành con bé kia nữa Lúc này con bé rũ rợi nằm rên ư ử Nhưng phải công nhận là con này nó đẹp thật Thằng bài bây giờ nhìn chăm chăm vào con bé Bảo sao thằng em tôi nó không mê Chỉ khổ mỗi cái lại gặp đúng nhà con nó nôi ma Mà nó lại là người thở cúng Thằng bài cuối cùng liền chạy vào trong Đỡ con bé kia dậy Hai đứa chúng nó ôm lên nhau Khóc lóc rừng rứt Thằng bài quay lại nhìn tôi Ánh mắt thống thiết Anh Hoan ơi Anh Hoan Anh tha cho nó đi Chẳng gì cũng là tại em tán người ta <cười> Anh Hoan Tôi thở dài Nếu như chúng mày yêu nhau thật sự Thì cứ thế mà yêu đàng hoàng Sao phải bùa phải bả gì ai khổ thế chứ lại là... thôi nhá lần này là tao cảnh cáo mày mà không nghe mày mà còn làm bùa hại thằng bài nữa rồi mày biết tay tao con bé lúc này đầu tóc rũ rượi mệt mỏi anh tha cho em em giải bùa ngay em không dám làm càn nữa nói xong con bé cho tay vào trong cái giỏ mây tôi đang cầm móc ra một cái túi vải sau đó nó dẫn anh em tôi lên nhà Ném cái túi vải ấy vào trong đống lửa cháy đùng đùng Miệng nó gì dầm gì dầm đọc cái gì đó Thằng bài tự nhiên cảm giác toàn thân nóng rực cả lên Ruột gan như bị lửa đốt Nó ôm bụng Anh hoa ơi Sao Sao sao mà bụng em nóng ra nấy cả lên anh ạ Thằng bài lột áo ra Lúc này toàn thân của nó như là bốc khói Giống như kiểu là người vừa tắm Ở trong phòng sông hơi ra ấy Vài phút sau đó Thằng bài trở lại bình thường à, Anh Hoan ơi Tự nhiên em dễ chịu hơn hẳn Tôi đưa cho nó một ngụm nước thánh Đền bia uống Sau đó giải thích Thì vì bùa bên trong người mày bị đốt hết rồi Cho nên mày mới thấy nóng Thôi Coi như là con bé này nó cũng không có cái tâm hại mày Nói ra Tôi mới quay sang nhìn con bé Nếu hai đứa chúng mày yêu nhau Mà đã không thể sống thiếu nhau rồi Thì cưới Thằng bài cũng định cư ở đây luôn Vợ chồng chịu khó yêu thương bảo ban nhau Tao sẽ bày cho cách mà kiếm ăn Chứ đừng có làm bùa làm bả Rồi đến khi đứa chết đứa phải tội Chúng mày yêu đương nhau Tao không cấm không cạn Nhưng mày làm bùa em tao Là tao phải trị mày đấy nghe chưa Con bé kia bấy giờ Bàn tay vò chặt vào nhau cúi gầm Thằng bài đỡ con bé dậy Rồi hai đứa ôm nhau khóc tu tu đến đây tôi thấy mình cũng tự nhiên thành người thừa tôi thở dài thôi chúng mày ở đây mà dỗ nhau nhá tao về trước còn thằng bài nhá tao cảnh cáo mày đấy yêu đương là phải chân thành nghe chưa mày mà cứ lằng nhằng rồi lại bỏ con gái nhà người ta ấy lần sau á nó mà có có sai cả đến đến đến quỷ thần đến nó vật mày tao cũng mặc kệ còn con kia nhá liệu thần hồn Nói xong tôi trả lại cái giỏ thở ma cho con bé Theo tôi biết Dòng họ nhà nào mà đã thở Thì tuyệt đối không thể được bỏ Nếu mà tôi mà hủy cái giỏ đi Thì sớm muộn gì Nặng thì con bé này cũng đứt Mà nhẹ thì cũng điên điên dở dở Tao đi về trước Đúng 20 phút nữa thằng Bài có mặt ở nhà tao nói chuyện Con bé kia sáng mai Sang gặp tao Chúng mày muốn cưới Tao là người đứng ra tổ chức cho Vậy là vụ bùa yêu đương của thằng bài Cũng đã xong Chỉ có điều là cái nghiệp thầy cúng Nó cứ bám theo cho tôi mãi Bước ra khỏi bờ rào sắn Vẫn còn nghe tiếng hai đứa nó khóc như di Ở trên nhà sàn ấy thế mà vừa đứng châm được điếu thuốc Còn chưa kịp hút Thì lại nghe chúng nó cười khúc kha khúc khích Rồi sau đó Sau đó thì Ở trên nhà nó tắt đèn à, Bài là tên sư chúng mày nữa ơi <cười> làm ông vất vả thôi đi về ôm thằng cu con ngủ cho nó sướng xong việc của thằng Bài thì đến lượt thằng Tư Bùn, răng hồ anh em kết nghĩa của tôi. Chả là thằng Tư tính dựng nhà trên này, theo lối nhà sàn gỗ của người bản địa. Vừa để làm chỗ ở, vừa tính lâu dài nó sẽ làm cả dịch vụ du lịch. Nó đem ở đâu về toàn là gỗ to, có lẽ là từ Lào, tuần sang. Hôm ấy nếu làm lễ dựng nhà còn mời hẳn cả một cô đồng thầy cúng gì ở dưới quê lên làm phép, tôi cũng sang có mặt. Cô đồng này nhìn rõ xinh lúng la lung liếng Còn có cả một đứa đệ tử theo hầu Tay bưng cái chắp cau Vừa đi vừa nói Miệng cô ăn trầu bòm bẻm Hai má hây hây Cô mặc bộ áo đỏ Kèm theo đôi khuyên tai rõ to lủng liền Vừa ngồi xuống chiếu khoanh chân như đàn ông Thỉnh thoảng cô lại còn phì phèo châm điếu thuốc Tôi thấy cô ta cúng bái một hồi Sau đó nghỉ ngơi uống chén nước Một lúc lại gách chân chống cằm bảo người nhà Mang đồ lễ lạt cao rượu tiền vàng lên một hồi cô lại hú hét mố may quay cuồng tôi mới đến bên cạnh tư bùn thấp giọng này cô nào cậu nào mà non sinh đáo để tư bùn cười kha kha <cười> cô đồng nguyên đấy anh ạ nghe bảo giỏi lắm đấy em mời cô đến tốn cả triệu cô mới đến cúng cho yên tâm anh ạ tôi nghe vậy cũng chỉ cười tủm tỉm thời buổi này á thì biết thế nào mà cô mà cậu không khéo lợn lành lại thành bố lợn què Buổi cúng bái vừa xong, thì có hai người bước ra nói với Tư Bùn. Anh Tư, cô cho gọi anh vào làm lễ đấy. Tư Bùn quay lại ra dấu bảo tôi ở lại xem, để gã vào làm lễ, rồi tí nữa hạ cộ đánh chén. Tôi phất tay ý bảo Tư Bùn tự nhiên, còn mình đi lại xem xét một hồi quanh bãi đất. Gỗ tập kết ở trong sân hàng khối, có cây lớn nhất được bào nhẫn tròn tròn đặt ở giữa. Có lẽ là dùng làm cột trống để nâng đỡ ngôi nhà. Cho nên cây mới to như vậy. Lúc tôi đi qua, tự nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh. Theo phản xạ tôi quay phát lại ngắm ghế cây gỗ. Tiến đến gần để xem vân gỗ. Quả nhiên cây gỗ này có điều không bình thường. Ở bên trong vân gỗ nó không giống như các loại gỗ khác. Mà nó đỏ, mơ hồ nó kết đan lại giống như hình mặt người. Quả nhiên là giống thật. Cây gỗ này khả năng là có vấn đề rồi. Tôi sau một hồi xem xét xong đi ra thì thấy tư bùn vẫn đang hì hụi làm lễ phải mười phút sau tư bùn mới đi ra tôi liền hỏi ngay cái cây gỗ to kia chú định làm gì tư bùn dòm dòm rồi nói em định làm cột chính <cười> đẹp không anh kiếm mãi mới được đấy của một đống tiền anh ạ nghe tư bùn nói vậy tôi đang định can ngăn lại thôi chứ giờ mọi thứ đâu vào đấy cả rồi còn đang chuẩn bị Dựng nhà mà có điểm Thì đấm ra mình lại thành vô duyên Thế cô đồng nguyên làm lễ xong chưa Cô ấy bảo nào Dạ cô bảo là ngon chét Không vấn đề gì mồ yên mà đẹp À, à không mọi thứ đều êm đẹp Đất cát không động Ngày kia cho dựng ạ Thế có dặn thêm gì không Tư bùn xua tay lắc đầu Không anh ạ chỉ nhắc em là tiền lễ ấy, Đưa cho đệ tử của cô ấy <cười> Mà hôm nay bác ở đây uống với em chén rượu nhá Tôi cũng miễn cưỡng đi vào nhà ngồi ăn cỗ Chỉ thấy cô Đồng uyên ngồi uống rượu tì tì như đàn ông Ăn nói cứ oang oang Khổ Người bé như là con chấu chuộc ấy Mà tiếng thì to Uống rượu vào đã ngà ngà say Tôi xin phép ra về Từ hôm ấy cũng bận việc ở sưởng Cho nên cũng không có dịp qua chỗ tư bùn chơi Bẵng đi mấy tháng trời Tôi không gặp tư bùn Tư bùn thì bận làm nhà Còn tôi thì đợt này bận làm gỗ Hai anh em cũng chẳng có thời gian mà ngồi chè thuốc Chỉ có thằng bài Từ ngày được tôi giải buổi yêu xong Đâm ra tươi tỉnh Nó vẫn qua lại với con bé kia Con bé kia chắc là bị tôi cảnh cáo biết sợ Cũng không dám bùa bà gì nữa Thằng bài Thấy tôi xuống sưởng Dừng tay bào ngẩng lên cười rõ tươi Anh ơi Khả lăng khả Sắp tới em lấy vợ Tôi cười cười Thế vẫn con bé đấy à Thằng bài gật đầu Chứ có gì nữa Anh dặn thế nào Em nhớ như in Em tính cưới trên đây luôn Đất rộng Lo gì không có chỗ cấm rồi. Em cũng để dành được một ít tiền rồi Bố mẹ em thì trả con Còn chú thím cộng ở quê thôi Em định làm mấy mâm Đại diện lên hỏi vợ cho em Sân bãi thì Thôi thì anh xin phép Cho em mượn Tôi cười gật đầu Mày cứ yên tâm Làm đi Thiếu bao nhiêu tao bù cho. Thế nhưng nhớ lời tao dặn đó. Lấy nhau về phải bảo ban nhau làm ăn. Rồi cuộc sống nó từ từ khá lên nhá. Mày bảo họ hàng lên làm đại diện cho mày là phải nhẽ. Còn cái việc bắt giạp là ăn cỗ Tao khắc cho mượn sân. Thằng bài mừng lắm. Nó hí hửng Làm còn hăng hơn trước nhiều. Tôi cũng lấy làm mừng cho nó. Cứ yêu đương chân thành như thế này. Có phải là tốt hơn hay không? Tội gì phải bùa phải bà cho nó mệt. Hôm ấy tôi ra chợ huyện xám ít đồ về cho đội thợ Thì đúng lúc bắt gặp tư bùn thì cũng đi chợ Anh Hoan, sao dạo này không ra game chơi? Tôi toan đáp Thế nhưng tự nhiên tôi sững lại Bởi dạo này tư bùn gầy quá Người cứ tong teo chẳng đâu vào đâu À, dạo này tao bận quá Thế dựng nhà đến đâu rồi? Sắp xong chưa? Mà dạo này làm nhà vất vả hay sao? Tao non chú gầy thế Tư bùn lắc lắc đầu hai anh em mình vào đây làm bát cháo lòng cho ấm bụng rồi em kể cho anh nghe cái này thấy tư bùn nói có vẻ bí hiểm tôi cũng chiều ý đi vào trong quán hai anh em sau khi đưa cay mấy chén tôi mới hỏi nói tao nghe xem nào dạ vâng dạo này em mất ngủ cả tháng trời cho nên mới gầy như thế đấy anh ạ chả hiểu làm sao đận này em hay mê mẩn cái gì lạ lắm chuyện số của thằng tư bùn Nó là như thế này Mà nó nổi lòng tham Nó lại bán trộm gỗ Thì có mà khổ Mấy hôm đầu Tư Bùn ngủ ở cái lán gần kho gỗ một mình Đám thợ mộc ngủ ở lán khác Để tiện việc ăn uống nấu nướng Đêm đó lúc đang nằm thẳng cẳng ngáy ồ ồ như kéo bể Bên cạnh tư Bùn còn cẩn thận để cả con dao quắm phòng thân Đột nhiên tư Bùn tỉnh giấc Bởi vì ở bên ngoài chỗ đống gỗ vang lên tiếng chân người Rõ một một là có tiếng chân người đang đến gần Chỉ là lúc này trời tối quá Tư Bùn không nhìn tỏ Chỉ biết là một cái bóng đen Ngồi trồm hỗm trên đống gỗ dáng vẻ buồn bã Từ hôm đó trở đi Đêm nào Tư Bùn cũng thấy Người ấy về ngồi trên đống gỗ Cho đến mãi tận đầu tháng này Ngôi nhà dựng cơ bản Đã gần xong Tư Bùn dọn vào trong nhà ngủ Trong thợ Đêm ấy Tư Bùn nằm mơ thấy có con quỷ Mặt xanh nanh vàng Từ trong cái cột chính nhà trôi ra Lấy cái gì như là cái dìu Dơ thẳng lên Bổ thẳng xuống đầu tư bùn một cái Lúc ấy tư bùn dùng mình tỉnh dậy Từ hôm đó trở đi Tư bùn sinh đau đầu mất ngủ Đêm nào mà có ngủ được Thì cũng mơ thấy ma thấy quỷ đến bổ vào đầu Có khi thì nó kéo chân treo gẹo Ngày tuần trước sợ có việc liên quan đến tâm linh Tư Bùn đã phải cất công rước cô Đồng Uyên Ở dưới quê lên xem giúp Nào ngờ cô Đồng lên xem bảo phải đưa cho cô 10 triệu Cô mới giải cái sự tâm linh này Vì cô bảo là có con ma lang thang Từ bên ngoài vào nó phá Tư Bùn đồng ý để cho cô Đồng làm lễ Cô Yên sai đệ tử trải chiếu ngồi trong nhà. Di dầm đọc thần chú. Rồi cô lấy cảnh liễu vụt khắp bốn góc nhà. Cô quát. Chúng mày cứ chắp tay thành tâm vào. Khấn đi để tao gọi hồn để xem nó, nó nó cần cái gì. Đoạn cô cho vong ốp. Ban đầu thì nó nói giọng đàn bà léo nhà leo nhéo. Đòi thứ này thứ nọ. Cuối cùng nó đòi tiền. Tư Bùn cũng tưởng thật. Nào ngờ một lúc sau đang ốp vong. Cô Đồng Nguyên đang ngồi nghiêm trang Ném tấm khăn trùm trên mặt Lúc này trong mắt của cô trợn trắng lên Mồm há hốc Cô ngửa mặt lên trần nhà Nói giọng khàn khàn như đàn ông Là tao đi, Tao đi, Tao là con tinh trong cây cây này đây Chúng mày lại dám giả dạng tao à Hả Con dành con Cái loại ăn không nói có Tao ghét Tao nhập vào cho nó biết <cười> mẹ chúng mày mẹ chúng mày tư bồn dùng mình biết ngay cô đồng nguyên lúc này không còn là cô đồng nữa bây giờ mới thực sự là bị ma nhập ban nãy là cô ta giả làm thần làm quỷ con vong ở trong người cô đồng nguyên quay ngoắt chỉ vào mặt thằng đệ tử vừa giả bị vong nhập Làm cho thằng đệ tử run cầm cập Cứ thế mà chắp tay vái lệnh Đoạn con vong Quay nhìn tư bùn Chúng mày dám chặt tao về đây Chúng mày phá nhà tao Tao vật mày chết Nói xong Cô Đồng Nguyên đứng phắt lên Cứ thế mà còn bụng còn dạ nào Để mà nhìn cái thứ ấy nữa Đéo mẹ Còn đang sợ run cầm cập lên đây này Sau một hồi hành hạ Con vòng kia nó thoát ra Cô Đồng Nguyên rú lên một tiếng Rồi ngã lăn ra đất Thấy áo sống bị lột tung Cô xấu hổ vơ vội quần áo Rồi thầy trò bỏ nhau về Thế cho chửa cái tội buôn thần bán thánh Mà gạt người ta Đến lúc gặp ma thật nó lột hết cho Thì mới lộ mặt Từ bùn lại kể Có hôm nửa đêm trở dậy Định ra ngoài uống nước Nhà dựng có hai cây cột to Được treo lấy hai đầu võng Trưa nắng nóng Thì nằm ở đó phe phẩy Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc tư bùn trở dậy Đi uống nước Trong cái gian nhà còn trống tanh Bởi nhà chưa hoàn thiện Cho nên cũng chưa kê đồ gì Tiếng võng đưa phát ra Tựa như là có người đang nằm ở trên đó Tư Bồn đứng sững lại, đưa ánh mắt nhìn ra phía cái võng. Trời không có gió, cái võng cũng chẳng có ai ngồi. ấy thế mà nó đưa qua đưa lại vù vù. Tư Bồn vội bước lùi lại, không dám ra uống nước nữa. Đang loay hoay bước lùi thì chẳng may vấp phải cái bậc cửa, ngã rúi rụi, đến u cả đầu. Bây giờ cái võng nó mới dừng đưa, trở lại lặng thinh như không Ngay đến đây tôi mới phỉ cười. cười. Cái cô đồng nguyên mà mày mời về là đồng thau rồi. Gớm chỉ được cái đẹp gái với lại trắng. Đèo mẹ. Cái loại bọn bịp bợm. Thì chúng nó gọi làm sao được ma. Chứ nói gì được thần được thánh. Thân thể nhớp nhơ. Chuyên dối trên gạt dưới. Thần thánh nào mà ngự. Tí nữa thì mày mất thêm tiền oan đấy. Thế nhưng cái chuyện trong nhà mày có con tinh con tà là thật đấy. Hôm trước tao đã thấy lấn cấn rồi Mà tao định nói Chỉ sợ chú trách tao lại thôi Từ buồn nghe đến đây thì ngạc nhiên Ôi Thế anh cũng biết xem bói à Tôi cười Tì tì Thế mà em không biết Em cứ tưởng anh cũng chỉ là dân phu gỗ Nào ngờ đâu anh cũng làm thầy. Biết thế em nhờ anh cúng cho Đỡ mất bao nhiêu tiền Tôi phẩy tay Thôi không bàn nữa Thế nhà cửa đã dọn vào ở chưa? Tư bùn gật đầu. Em mới dọn vào thôi. Vợ em thì mới đẻ đứa thứ hai. Chưa đầy tuổi. Nó cứ khóc ra giả cả đêm. Mà sốt hết cả ruột anh ạ. Nó khóc đêm bởi vì trẻ con nó cảm nhận được ma quỷ đấy. Với nó còn bé cho nên ma quỷ nó ghẹo. Cho xài cho ốm. hòng nó bắt đấy. Nhà mày có con mập ma to lắm. Tao nói cho mày biết. Nó ngự ở cái cột nhà đấy. Hồn hồn á Thì liệu mà Mày nhìn mày gầy mất ăn mất ngủ Cũng là do nó quấy nó quả đấy Từ bùn nghe đến đây Thì tự nhiên sợ quá Buông cái chén rượu xuống Anh Hoan Thế, Thế anh, anh giúp em với Nghe anh nói Em Em sợ quá Được rồi Đêm nay Chú mày cứ để cửa Tao sang chơi Tối nay Tao ngủ lại luôn ở đó Có gì tao giúp cho Nói đến đây tôi bảo tư bùn cứ yên tâm Uống thêm vài chén nữa Sau đó chia tay ai về nhà đấy Tối hôm đó tôi bế thằng cu Thành chơi một lúc Đến khoảng 9 giờ thì bảo vợ cho nó đi ngủ Còn tôi đi bắt ma Đồ nghề đã sắp xếp đủ cả Thế mà khổ Thằng cu con hôm nay nó cứ cửa Tôi còn nghe tiếng nó leo nhéo Lúc nào về Mua cho Thành nắm sôi nhá Mua cho em nắm sôi nhá bố nhá Tôi bật cười vì thằng ôn. Chạy xe sang nhà tư bùn, phóng thẳng vào sân. Căn nhà gỗ to bể thế lắm. Vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn thiện hết. Vợ chồng con cái đã dọn vào ở. Đồ đạc bàn ghế cũng đã sắp xếp. Còn cây cột nhà to tướng nằm trình hình ở giữa. Nâng đỡ toàn bộ khung, mái và xà nhà thêm vững chắc. Thấy tôi tư bùn mừng lắm, mời tôi vào uống nước. Đến khoảng hơn 11 giờ, tôi bảo tư bùn đi ngủ. Mặc kệ tôi ở ngoài khuôn tranh tự liệu Tôi có dặn tư bùn là đêm hôm có gì Thì cũng ở yên ở trong đó Không phải đi ra ngoài Thằng tư bùn dạ dạ vâng vâng Chỉ còn lại một mình Tôi tắt hết điện đóm Để mỗi ngọn đèn dầu trên cái tủ thờ leo lát Chiếu thưa ánh sáng yếu ớt xuống căn nhà Vẫn còn thơm mùi gỗ Mùi vecni ni Tôi ngả lưng nằm vắt tay lên chán Mắt lim dim dở vào ngủ Cặp mắt của tôi vốn dĩ Có thể nhìn xuyên đêm Cho nên mọi thứ diễn ra tôi đều có thể thấy hết Tôi nhìn thấy những luồng âm khí tỏa ra từ cây cột Quả nhiên khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm Cũng là lúc xảy ra những chuyện quái dị Từ bên trong cây cột Một cái bóng trôi ra Trên người nó mọc một lớp lông màu xanh mốc Nó từ từ đi khắp xung quanh nhà Bộ dáng của nó lò già lò dò như thằng ăn trộm. Tôi quan sát xem nó định làm trò gì. Nó đi quanh nhà một vòng rồi tới tiến lại chỗ tôi. Gương mặt nó già nua, tóc nó xõa ra, mặt nó xanh nhợt như là người ngã nước. Tôi vẫn cứ nằm đó như đang ngủ thật. Cái thứ kia bước đến gần, nó cúi người ghé sát mặt vào tôi. Nhìn tôi xong, nó toan mò đến chỗ ngủ của gia đình Tư Bùn. Bảo sao Tư bùn hay mê mẩn lúc nửa đêm Chính là do con ma ở trong cái cột này Nó dọa chứ còn là gì Tôi thấy con ma vừa định bỏ đi Liền vùng dậy Tôi nhổ ngụm đất đèn ở trong mồm Rồi sau đó quát to lên một tiếng Bàn tay của tôi quờ lấy cái túi ở bên cạnh Rút ra đôi hèo mà đánh Tôi múa cây hèo vôn vút, tiếng cây hèo cắt gió, cứ nghe ù ù ù như là cái quạt điện cơ 91 vậy. Còn vòng bỏ chạy, thế nhưng lập tức từ trong cây hèo, âm binh nhà họ Mai hiện ra, chặn vây nó vào giữa không cho nó chạy. Còn vòng bị vây đánh, nhưng nó ghê gớm lắm, một mình nó đánh lại hai âm binh nhà họ Mai, còn tôi vung cây hèo vụt túi bụi, đoạn tung chỉ ngũ sắt trói nó lại chỉ là không kịp từ trên nhà con vong rít lên một tiếng rồi lao vụt qua đó chính là tư bùn nó nhập vào tư bùn hai mắt nhắm nghiền như là người bị bệnh mộng du cứ như thế tư bùn sầm sộc lao đến ôm lấy tôi quật lăn ra đất chắc chắn là tư bùn đã bị con vong nó làm rồi tôi đang loay hoay toàn một bên trói con vong thì bị tư bùn quật ngã đâm ra con vong vùng vẫy mà thoát ra được nó nhập thẳng vào cái cột Tôi vùng vẫy không thoát được bàn tay của tư bùn. Người của tư bùn to như hộ pháp. Mặc dù có gầy đi nhưng bộ khung. Nó vẫn mạnh lắm. Bàn tay siết chặt cứng. Tôi bực quá phải cắn máu đầu lưỡi chảy máu. Rồi cứ thế mà nhổ thẳng xuống tay của tư bùn. Trời hơi bẩn một tí. Nhưng lập tức có tác dụng. Tư bùn rú lên một tiếng rồi lùi lại. Bây giờ tôi tung ra một cú khôi tinh thích đầu thẳng vào mặt. Hất văng tư bùn vào phản. Tư bùn nằm bất động tôi liền rít lên một tiếng bực bội quay lại nhặt lấy đôi hèo vụt túi bụi vào cái cột chăn chát chăn chát thế nhưng có vẻ như không có tác dụng tôi lại lấy con dao chặt củi băm vào cái cột đủ bảy nhát thế nhưng chém được bảy nhát thì con dao mẻ mất mấy miếng còn cái cột vẫn trơ trơ chẳng si nhê tôi lại lấy chỉ ngũ sắc quấn quanh cái cột mấy vòng rồi chạy đến xem tư bùn tư tư tỉnh dậy tư lay mãi một hồi tư bùn mới ngơ ngác ờ anh sao sao em lại lại ở đây mày bị ma nó dẫn xuống suýt nữa thì tao bắt được nó rồi nhưng mày phá mẹ mày cực chẳng đá tao đá cho mày một phát đấy mày lăn ra ngất chứ còn sao đến đây tư bùn mới sờ lên mặt nơi bên má vẫn còn nguyên giấu giày ba ta ê thảo nào em em thấy đau thế À, may á là tao còn nương tay chứ mà không tao tung hết sức á phải vẹo mẹ hàm sáng ngày hôm sau tôi lấy hai cái rùi đục ra miệng lẩm bẩm đọc thần chú bảo mọi người nhà tứ bùn sắm sửa bầy lễ còn tôi thoăn thoắt đục đẽo một hồi ra hình hai ông tướng cầm hai cái chùy trên thân cột tôi bảo mọi người ra ngoài hết đóng cửa khóa lại Dùng bùa chú dán hết ở các cửa ra vào và cửa sổ. Lúc này, tôi ở bên trong nhà mới rung chuông, tụng kinh. Bên dưới đất để những ngọn đèn dầu thành hình sao bắc đầu. Cứ như vậy nguyên một ngày, tôi tụng niệm ở trong đó. Đến tận khi trời tối, tôi chấm lên hai bức tượng hình ông tướng vào mắt. Trong cái ánh đèn nến lập lè, bất ngờ ánh mắt của ông tướng sáng rực cả lên. Đã được khai quang điểm nhãn Hai ông tướng ở trên cây cột chớp chớp Gương mặt có thần Tôi mới bước lùi lại Hoành ngang cây bút Miệng đọc Các tướng nghe lệnh ta Vào trong bắt quỷ ma Đem về đây trị tội Giữ yên đạo trong nhà Trừ tinh tà Quấy quả Nghe lệnh ta Ngàn ngọn lửa Bắn lên cung Nam tạo. Đọc xong Tôi phun một ngụm nước phép Đền bia thẳng lên trên cây cột Điều bất ngờ xảy ra Hình hài hai ông tướng cầm chùy Liền từ từ ẩn vào bên trong Chỉ một thoáng Những ngọn nến Trận đồ sao bắt đầu cháy rực Từ bên trong cây cột Chiếu ra bóng ảnh của hai người sốc nách một người nữa Bước ra ngoài Kẻ bị sốc nách kia Cổ đã bị gông Bị trói xích sắt Bị hai ông tướng đè xuống quỳ trước ban lễ Tôi nhận ra nó chính là con vong hôm qua Mắt tôi trợn lên Ánh mắt sáng quắc Tôi đập mạnh xuống dưới sàn mà quát Mày là con tinh con tà ở đâu Ngự trong cây gỗ Khai ra mau kẻo tao dùng đến phép nhà trời rồi mày khổ Con tinh dường như còn chưa biết sợ Tôi liền vồ lấy cây hèo Mà vụt đánh cốp một cái Con tinh bị đau kêu choe choé. Bây giờ tôi mới quát Có khai không Thế nhưng nó vẫn chưa chịu khai Tôi nhìn vào ngọn nến trước mặt miệng gì Dầm đọc thần chú Rồi bất ngờ tôi thổi một hơi Ngọn nến như là bắt lửa cháy bùng bùng Táp thẳng về phía con tinh con tà nó bị lửa thiêu đốt rú lên choét choé. Xin quan xin quan tha cho, lạy quan, con khai, quan lớn có phép nhà trời. Cố uy nhà Chúa, xin quan tha cho, quan tha cho. Đấy, cứ khai luôn từ đầu. Đầu đến nỗi tao phải dùng hình tra khảo. Bây giờ nó mới khai. Nó là con tinh ở cái cây tận trong rừng già đã mấy trăm năm, tự nhiên cái bọn này nó đến nó chặt cây phá nhà lúc ấy nó đã hóa nhựa thành máu để cảnh cáo đám thợ mà chúng nó có sợ đâu cứ thế lấy cưa máy mà hạ cây đem đi bào nhẵn vỏ làm cột nhà con này vì mất nhà mất cửa lại bị mang về đây lại không ai thờ cúng cho nên nó đói nó khổ nó muốn hành cho gia chủ cho bỏ ghét đến đây tôi mới gật gù tính ra là mày cũng chưa hại đến ai tao cũng thương tình Thế nhưng làm người ta bệnh tật, đau yếu. Ấy là có tội. nay tao lập cho cái miếu. Ăn lộc gia chủ. Nhưng ở thì phải biết ơn gia chủ phù hộ cho người ta. Rồi họ cúng kiếng cho. Sẽ không bị đói rách. Mày có chịu hay không? Con tả cúi đầu chịu. Tôi bèn sai các tướng thả nó cho chui vào trong cái túi nhốt vong của nhà họ Mai. Đoạn bấy giờ tôi mới gọi nhà tư bùn vào. Tao đã bắt nó rồi nhá. Nhưng chúng mày đốn phải cái cây có tà Cho nên chúng mày phá nhà nó thì nó quấy lại thôi Ấy là mình có lỗi trước Nhà lại chưa thỉnh ban thờ tổ tiên về Nó mê phá Này tao bắt được rồi Nhưng tao đã thỏa thuận với nó Là phải dựng miếu để mà cúng nó Nó sẽ khắc nhắc nhở phù hộ cho Chứ không thể tùy tiện đuổi nó đi được Tư bùn lúc này vái như tế sao Tôi cười cười Vái đéo gì tao vái cái cột kia kìa sau đó cũng thuận ý làm theo tôi xây cái miếu nho nhỏ coi như làm nhà mới cho con tinh rồi từ ấy mà hương khói như là người nhà coi như là việc ấy cũng xong tôi thở phào một tiếng cứ tưởng việc là hết hôm khánh thành nhà mới của tư bùn tôi có đến ăn cỗ tư bùn kéo tôi ra một chỗ anh ơi anh mấy hôm nay nó lại hiện về nó bảo em Nhà chữ yên được đâu, không khéo tháng tới hạn to, phải trông non trẻ con cho cẩn thận, không thì chết. Em nghe đến thế giật mình tỉnh cả ngủ. Tôi chấn an, thế thì phải để ý cho kỹ vào, kẻo xảy ra chuyện, để tao tìm hiểu xem. Nói đoạn, mấy nghe em quay vào mâm, quả nhiên chỉ ít lâu sau, hôm ấy tôi định sang gặp tư bùn, bàn chuyện giấc mộng hôm trước. Lúc đi ngang qua cái ao sen, gần lối ngõ vào nhà tư bùn thì nghe có tiếng kêu trẻ con hô hoán. Một đứa mặt mày tái mét chạy ra. Bác ơi! Bác! Bác cứu thằng Tuất với! Nó nó ngã xuống ao rồi bác ơi! Nghe vậy, tôi không suy nghĩ nhiều vứt xe lại, chạy theo đám trẻ. Rồi lao luôn xuống ao cứu người. Thằng bé lúc này bị đuối nước đã giã gạo lập lờ. May mà tôi kịp lao xuống túm được nó lôi lên. Thằng bé người mềm hoạt không còn thấy động cửa Tôi phải sốc lo lên vai Chạy mấy vòng Rồi đặt nó xuống hả hơi thổi ngạt cấp cứu Một hồi sau thằng bé học một tiếng Gặp người nôn mửa ra toàn là rớt rãi Và đất bùn Bấy giờ người ở trong xóm cũng nghe động Mà xúm xít đến Đợi cho thằng bé hồi tỉnh Tôi mới hỏi đám trẻ Thế tại sao lại ra ao ra chôn làm gì Hả Lần sau cấm có được ra đây chơi Thằng cu này con nhà ai mà tao quen thế Thằng bé mặt vẫn đơ cả ra, Một hồi nó hoàn hồn. Nó mới bảo. Cháu con nhà Tư. Tôi nghe vậy thì sững sốt. Tư, Tư bùn hả? Ờ. Thằng Tuất. Bác là bác Hoan. Bạn bố mày. Ôi dồi ôi. Thế hóa ra là mày từ bên bà nội sang đây ở nhà mới rồi hả? Tao cứ ngỡ ngợ, Đi trời thế nào mà lộn cổ xuống ao thế? Không có bác thì hôm nay mày toi. Xong tôi dắt nó về Bọn trẻ con cũng giải tán hết Tôi cấm tiệt không cho đứa nào lởn vợn Về đến sân Thấy tư bùn đang cởi trần trùng trục Khoe hình xăm Thấy tôi đưa con về gã ngạc nhiên Ô anh Hoan <cười> Hai bác cháu đi đâu mà chở nhau về thế này Tôi hậm hực trách Mày trông con này kiểu gì mà để nó lộn cả xuống ao Không có tao bớt lên nữa. Thì có mà hôm nay nhà mày có tang Tư bùn lúc này mới để ý thấy quả nhiên là con trai toàn thân ướt nhẹp, liền chạy lại. Thẳng danh con, tao đã bảo mày chơi quanh quẩn ở nhà cơ mà. Hả? Hả? Mày lại dám trốn đi chơi để lộn cổ xuống ao? Rồi ôi! Không có bác hoan, thì có mà mày đứt rồi. Tao không cho mày một trận dừ đòn, thì tao làm con mày. Thấy tư bùn hùng hổ toan đánh thằng bé, tôi xua tay. Thôi thôi thôi, nó là trẻ con. Không sao là phúc tổ rồi Có con thì mình phải trông Trẻ con nó nghịch ngợm Nó biết cái gì đâu Này Thôi bỏ đi Chú mày vào đây tao bảo này Kéo Tư Bùn vào trong nhà Tôi mới trầm giọng Có việc này quan trọng hơn Tao muốn hỏi chú Dạ à, Có gì anh cứ hỏi ạ Lúc làm nhà Có xích mích gì với thợ thuyền không Chú nói thật tao nghe Tư Bùn đến đây nghẹt mặt ra Sau một hồi suy nghĩ thì bảo Bảo cáo anh tính em nóng như hòn lửa anh biết có mấy anh em làm ăn chành mạng em cũng nhắc nhở mấy lần nhưng sao hả bác cái nhà của chú chuyện con tà thì xong rồi nhưng lại có sự khác đấy hôm trước con tà nó báo mộng cho chú là có hạn liên quan đến mạng người đấy Ai, vừa này nó ứng đây thầy thằng bé nhà chú lúc tao vớt lên thì đã mềm oặt chậm một tí nữa chết chắc tao xem tuổi cho chú Lại xem hướng nhà hướng đất Thấy không có vấn đề gì Thế nhưng mà hạn to Khí âm từ nền nhà bốc lên ngùn ngột, ngột Chứng tỏ là nhà này có việc có chuyện Mà chuyện này Là tao đoán mâu thuẫn từ trong lúc làm nhà đấy Tao nghĩ có người trong lúc làm nhà đã cố tình ỉm cái gì đó trong nhà chú Nhà này lại là nhà gỗ Đa phần là thợ mộc Mà Mày cũng làm nghề gỗ mày biết Cánh thợ mộc họ có cái bùa độc lắm yểm vào trong nhà thì có mà tan nát hỏa đâu cứ ập đến có khi còn đứt cả nhà tư bùn nghe đến đây thì gật gù dạ vâng à, vừa rồi em có tham đánh một xe gỗ lậu từ bên hòa bình về chẳng may bị kiểm lâm bắt phải bỏ xe chạy lấy người mất cả mớ tiền anh ạ tôi bảo đấy thế là bùa nó ứng đấy nội trong ngày hôm nay tao sẽ tìm được chỗ nó yểm bùa còn chú mày phải nhớ lại mà xem Trong thời gian làm nhà chú mày Có gây mâu thuẫn gì với ai không Để tao tìm họ mà giải Tư buồn ngồi vò đầu gãi tai ngậm nghĩ Tôi hít sáo Con gà trống tía Bấy giờ từ đâu mới phành phạch bay về Đậu ở trên vai Tôi nói Bùa linh ứng Biết tìm đường Đi bốn phương dò tám hướng Chỉ ta biết bùa nơi nào Dù phải đào hay phải quật Dù phải lật dưới nền nhà Nghe lệnh ta tìm nhanh trò khéo đọc xong con gà tung bay nhảy vào trong nhà tôi bốc một nắm thóc rải ra khắp nền ấy thế mà con gà thấy thóc lại không có ăn tôi buộc vào cái đuôi nó một nén nhang còn đang cháy sau đó cùng với nó khoan thai đi khắp lượt xem trong nền nhà một hồi rất lâu điều kỳ quái Là con gà không hề mổ lấy một hạt thóc nào cả. Tôi lại giải thóc ra chỗ dàn bếp. Con gà cứ thế mà thong rong thong rong. Cho đến khi đến góc của căn bếp. Ngay dưới chân cây cột nhà. Con gà dừng lại bắt đầu mổ thóc. Xung quanh chân cột. Chỉ là nó mổ kiểu lạ lắm. Nó chỉ mổ thóc ở quanh cây cột. Cho đến khi hết sạch thóc. Nó dừng lại rồi gáy vang ba tiếng. Tôi nói như reo. Đây rồi. Nó tròn dưới chân cột này này. Chú Tư. Lấy xà beng ra đây Tao đào lên là rõ à, Anh ơi Lỡ mà mà đào lên Mà mà không có gì Thì mất công em láng lại cái nền Tôi quát Ồ hay cái thằng này Không đào lên rồi bùa nó vật cho đứt cả nhà đấy Thế lúc đấy mày tiếc cái nền nhà Tư bùn liền rụt cổ Không dám chậm trễ liền lấy cái xà beng Để tôi sới cái chỗ ấy lên Sau một hồi đào đào bới bới cho đến khi huỵch một cái tôi mới ném cái xà beng với cái xẻng sang một bên bới cát vữa cuối cùng từ bên dưới mới lộ ra một mảnh gỗ hình chữ nhật to bằng bàn tay chôn ở đó chết thật nó yểm bùa dưới nền nhà chú mày đây này mảnh gỗ màu đen được khắc những ký tử ngoằn ngoèo có cả tiếng trung quốc chữ được khắc rất đẹp sơn màu đỏ Ở giữa có khắc mặt một con như là con dạ xoa Xung quanh là ký tự như con rắn Từ buồn run dày Anh ơi Bảo sao hôm trước em thấy có một đàn chuột Cả to lẫn bé dễ phải đến chục con Đuôi cắn đuôi nhau nằm nằm chết ở ngay góc này Đấy là điểm tai họa đấy Nó em thế này mình không biết Không có con tà nó báo mộng để tao giúp chú Thì bùa nó vật cho tan cửa nát nhà Đọc thật đấy Chỉ vì mâu thuẫn mà dùng bùa độc thế này. Tư bùn mới nhớ ra. Hắn ả lên một tiếng. Anh ơi. Em nhớ ra rồi. Thằng Quách. Chính là thằng chó Quách chứ không ai vào đây. Nó ở trong đội nát lên. Nó ăn cắp mấy mũi khoan đem bán. Bị em bắt được. Em tẹt tẩn cho một trận. Xong định đuổi đi không cho làm nữa. Ngày đầu nó cũng là dân làm mộc. Nhưng ông thợ cả ông xin. Em thương em không đuổi nữa. Hóa ra. Nó trả ơn mình thế này đây. Thằng chó... Tôi bảo có chắc chưa Chú có biết nhà nó đâu không Thằng này Nó đã yểm bỏ lỗ ban đấy Em em không biết Nhưng em biết nhà của ông thợ cả Là người quen ở bên Hà Trung Thế thì lập tức phải đi ngay xuống dưới đấy Tư Bùn nhất trí Hai anh em ra con xe minh khở của Tư Bùn Chạy thẳng về dưới Hà Trung để tìm thằng Quách Chạy xe đến Hà Trung Tìm đến nhà ông thợ cả Ông này lại không có nhà Ngồi loay hoay chờ cả một buổi chiều. Ông mới về. Vừa thấy mặt Tư Bùn. Ông thợ cả nói ngay. Ờ thằng Tư hả? Nhà cửa có vấn đề gì mà chú tìm đến sớm thế? Tư Bùn nói. Nhà cửa thì không vấn đề gì. Nhưng mà tìm vì lý do khác. Bác có biết thằng Quách nhà nó ở đâu không? Ông thợ cả nghe nhắc đến thằng Quách thì cũng giật mình. Ông rụt rè. Ờ chết rồi nó lại ăn cắp cái gì hả? Tôi lắc đầu đáp thay. Không. Nó không ăn cắp gì bác ạ. Nhưng còn tệ hơn cả ăn cắp. Bác có biết gì về nó không? À. Nó là con ông em họ nhà tôi. Bố nó trước cũng là dân làm mộc có tiếng đấy. Cho nên con cái cũng có tí nghề. Thằng này tính nó tắt mắt. Tôi đã chỉnh cho bao nhiêu lần mà không sửa được. Nó làm thì tay nghề tốt đấy. Nhưng con người thì tệ quá. Tôi cũng chả muốn dây đâu. Thế nhưng mà nó cứ xin... Người trong họ cho nên tôi chả từ chối được. Đành cho nó đi theo kiếm bắt cơm. Thế thế làm sao mà các chú đi tìm nó? Tôi với Tư bùn nhìn nhau rồi nói. Hôm trước thằng Tư nó có mâu thuẫn. Nào ngờ thằng Quách nó yểm bổ lỗ ban dưới nền nhà. Làm cho nhà thằng Tư suýt nữa mất thằng bé con kia kìa. Cho nên chúng em đến đây để làm cho ra nhẽ. Nghe đến đây thì ông cả tái mặt. Ôi rồi, ôi thế thì thằng này hết thuốc chữa rồi nhà nó thợ mộc, ông nó đúng là có bùa, tay nghề giỏi lắm. hồi ấy ai đó nó ông vẻ cũng phải chiều một phép, không ai dám to tiếng đến đợi bố nó cũng vậy. nhà nó chuyển nghề mộc rồi chuyển luôn cả bùa đấy. bố nó ông nó toàn ngoài năm mươi là bất đắc kỳ tử mà ra đi. ông nó ngày trước say rượu đốt nhà, chết cả vợ mới đưa con gái. ông ấy cũng chồng đám cháy luôn. Còn bố thằng Quách Sau đó cũng chết chả rõ nguyên nhân Thầy bảo Hôm ấy đang ngồi ăn cỗ Bố nó rú lên một tiếng rồi đổ gục mặt vào mâm mà đứt Chắc cũng là vì bùa nó quật đấy Nghe ông cả kể chuyện xong Tôi mới bảo ông cả chỉ nhà thằng Quách Ông cả đồng ý Thế nhưng vẫn xin Thôi Thì nó có lỗi trung mày cứ cho nó một bài học Dù gì nó cũng là họ hàng Thôi thì các chú nương tay để cho nó biết đường sáng. Đoạn ông cả dẫn chúng tôi đến nhà thằng Quách. Phải hơn 3 số Đấy là một ngôi nhà gạch lợp mái ngói. Bên ngoài lớp tường vôi loang lộ. Chúng tôi bảo ông cả cứ đi về đi. Để anh em tôi giải quyết. Quách ơi! Có nhà không? Ra đây tao bảo cái này này. Gọi mấy câu không ra. Tôi liền đổi giọng. Quách ơi, mày mà đéo ra thì mày đứt nhá. Đến bây giờ cửa nhà thằng Quách vẫn đóng im lìm nhưng có tiếng vang lên. Thằng nào ngoài đấy đấy Chú mày đến nhà tao làm gì? Tao không có chuyện gì nói với ai hết. Tôi trầm giọng. Mày dùng bùa yểm chú em tao. Ra đây nói chuyện phải quấy thì tao tha, không thì đừng trách tao ác. Thằng Quách chửi. C -c Cút mẹ chú mày đi đi đi điếc đi, đi bộ Tư Bùn lúc này hùng hổ định xông vào, thế nhưng tôi tóm Tư Bùn lại lắc đầu. Nó đã thích chơi phép, thì ta chơi phép với nó, không cần phải đánh đấm làm gì. Đã đấy. Đoạn tôi lấy tấm gỗ bùa mà thằng Quách trôn dưới nền nhà của Tư Bùn ra, sau đó lấy búa bê đinh giơ lên đóng mạnh một cái. Cái đinh đóng thẳng vào giữa của mảnh gỗ, lập tức trong nhà vang lên tiếng rú của thằng Quách. Tôi với Tư Bùn bấy giờ mới thong rong đi vào sân Tôi lấy đôi dép ở cửa thằng Quách Lấy cây đinh đóng thêm một phát nữa vào cái dép Thì ở trong nhà lại vang lên tiếng rú của thằng Quách đau đớn Lúc này cánh cửa bật mở tung ra Thằng Quách xuất hiện Tay nó lăm lăm cầm con dao bầu Nó định xông tới chém tôi với Tư Bùn Thế nhưng lúc này Tôi đã dơ cây đinh lên Đóng thêm một phát nữa vào cái dép còn lại Thằng quách buông con dao rơi loảng xoạng, ôm chân. Chân nó phùt máu cứ như vừa dẫm phải đinh. Nó ngã lăn lộn ở trên đất. Bấy giờ, tôi mới chạy đến chỗ cây dây phơi, lấy cái áo của nó còn vắt ở trên đó. Kê cái đinh lên ống tay áo. Thằng quách đến đây thì sợ quá, nó chắp tay lại sống về phía tôi. "Ôi anh ơi, anh ơi em chót dại anh ơi, anh anh đừng, anh đừng, anh đừng đóng anh ơi, anh đừng đóng đinh." tôi gằn giọng mày ăn trộm ăn cắp người ta thương tình người ta tha cho thấy mà mày trả ơn người ta như thế à mày thích làm bùa phải không để tao đóng đanh vào hai tay mày cho mày trượt cái tờ ăn cắp nói xong tôi lại cây kê, kê đinh vào cái ống tay áo mà dơ búa thằng quách lúc này sợ đến nỗi đái cả da quần nó cứ thế mà chấp tay quỳ dưới đất mà lạy. anh ơi em xin em cho dại em biết tội rồi anh ơi em biết tội rồi mày đã trả chưa Tao nói cho mày biết Bùa bà của mày đối với tao chỉ là cái trò trẻ con thôi Thế nhưng mà gặp phải người khác thì không khéo Mày hại cả nhà người ta đấy Mày ác đến thế cơ à Tao không cho mày tàn phế thì mày lại đi hại người tiếp Đến đây Tôi tóm cổ thằng Quách lên Chân của nó đã bị phép đóng đinh Vào hai cái dép Làm cho chân của nó cứ dính chặt ở trên đất Nó chạy cũng chẳng được Tôi sở dĩ dùng biện pháp mạnh như thế này Để đe nó Cái loại thất đức này, nếu như mà để nó không nhận được bài học thì không khéo. Có ngày nó hại người ta. Rồi lại có khi để bùa quật lại tự hại mình. Thằng quách biết gặp phải tay cứng cho nên không dám phản kháng. Bây giờ, nó mới ngồi ngoan ngoãn kể hết lại chuyện nó làm bùa nhà tư bùn như thế nào. Nghe xong tôi cảnh cáo, lần này bố mày tha nhá. May mà con dở cho bùa bà ở đâu. Bố mà biết được á Bố lấy đinh bố đóng vào cái mũ của mày thì mày biết. Là đóng đinh vào đâu nghe chưa? Thằng Quách ngay đến đây, vô thức đưa tay ôm đỉnh đầu, cổ nó rụt lại. Nó gật như bổ củi. Chỉ phải cái, hai bàn chân đấy phải đến cả tháng không đi lại được. Tôi cắt của nó một nhúng tóc, sau đó ré, xé một mảnh quần áo của nó. Và lấy của nó một đôi dép để về giải bùa cho tư bùn. Tôi cho hết vào trong cái túi vải Quấn lại đem trôn xuống chỗ cái miếu Của con tà mà tư bùn thờ Coi như là nhờ con tà trông nom giúp Bùa này tôi làm hễ mà sau này thằng Quách có định Động gì đến nhà tư bùn bằng bùa bà Thì lúc đó con tà Nó sẽ làm phép Chính thằng Quách sẽ là người đầu tiên Bị bật bùa Tư bùn vậy là thoát được cái nạn bùa lỗ ban Tôi thì lại quay lại Với công việc ở sườn gỗ Quả thật là thời gian vừa qua Liên tục gặp những chuyện ma quái Đâm ra tôi cũng bỏ bê chuyện gia đình vợ con Vợ tôi thấy tôi phải hành cái nghiệp thầy cúng làm phúc cứu đời Đâm ra cũng có mấy lần mặt nặng mày nhẹ Đã toàn mang con về quê cũ ở dưới đó Với mẹ Thế nhưng tôi không cho Tôi thì quan điểm là vợ chồng với nhau Phải ở với nhau chứ Cũng có những lúc có cãi vã Đó chính là khởi nguồn cho những bất hòa Khiến cho sau này vợ tôi bỏ về quê cũ sống ở dưới đó Nhất định không ở trên này với tôi Khoảng hơn một năm sau Thằng cu thành bắt đầu đi học lớp 1 Mà cái thằng ôn con nó càng lớn nó càng nghịch Nó đã cầm đầu bọn trẻ con trong xóm đất mới Nghịch bày đủ trò Con bé Liên là con của người em hàng xóm cạnh nhà tôi Chơi thân với thằng cu thành lắm Chẳng hiểu thế nào Một buổi chiều lúc tôi đang xẻ gỗ cho thợ bào Chuẩn bị làm hàng để đưa về xuôi Thằng Cú Thành hùng hục hùng hục chạy về mách với tôi. Cậu Hoan ơi! Cậu Hoan! Con với con Liên lúc nãy đi chơi chăn trâu ở ngoài gò. Tự nhiên con Liên nó bị làm sao ấy. Tôi nghe vậy thì dừng tay. Thế làm sao? Kể bố nghe xem nào. Thằng Cú Thành lúc này đã gọi tôi là cậu rồi. Nó kéo kéo tay tôi và mấy đứa nữa ra ngoài chỗ gò. Chỗ ấy có cái ụ đất nhô cao. Đám trẻ trâu thường đóng cọc cho trâu ăn ở đó Cũng là chỗ cho đám trẻ trong xóm đánh trận giả Tôi ra tới nơi thấy con bé Liên nằm đó thiêm thiếp Ở ngay trên đỉnh gò Phía sau nó lộ ra một cái tiểu Tôi đưa tay lần mò dưới đất Cảm nhận ở bên dưới có rất nhiều vong ma ngự Tại cái gò này Lại nhìn thấy có một đứa bé con Trông chỉ như đứa trẻ sơ sinh Nó ngồi chồm hỗm trên người con bé Liên Chính vì vậy con bé Liên mới lịm đi. Tôi mới tìm một số người dân bản địa đến hỏi xem thì người ta kể. Ở bên dưới ngò đất này ngày trước, người trong, trong bản hễ có ai đẻ non không nuôi được, đều cho vào hộp gỗ mang ra đây vùi. Bởi vì chỗ này địa thế cao, không sợ ngập nước. Thành ra chỗ này ở bên dưới từ thời xưa, chính ra toàn là mộ trẻ con. Vong trẻ con nó tụ ở đây nhiều lắm. Thế nhưng không tự nhiên mà đám vong trẻ con này hiện ra trêu đùa, Át hẳn là phải có nguyên do sâu xa. Chuyện ấy có lẽ là tôi xin kể ở phần sau. Trong cuộc đời làm thầy cúng của tôi. Trên bước đường làm phúc cứu người của phụ thủy họ Mai. Nó vẫn còn gặp nhiều liêu trai lắm. Ai... Đôi khi người ta nói mà. cái nghiệp ma thù quỷ ghét. Nó khổ thế đấy. Hết chuyện Kính thưa quý vị và các bạn Còn cái phần Như thế nào nữa thì Đến đây là hết của phần này rồi nha. Đến đây là hết Của phần này rồi Còn Sau đó thì chúng ta sẽ chờ Tác giả sẽ viết tiếp Viết tiếp cái phần sau nha. Có thể là những cái câu chuyện khác Trong cái cuộc đời của, của Ông Thầy Cúng Mai Thế Hoan này À, nói về những cái, cái, cái phép phù thủy Của cậu Hoan à, Hoặc là trong cái, cái, cái, cái vũ trụ Mà tác giả nhà văn bố láo xây dựng Thì nó không có quá nhiều Những cái, cái màn gọi là Thần thông phóng trưởng ở mầm đâu Mà thường là tác giả Nhà văn bố láo bạn ấy sẽ kết hợp Giữa cái việc đấu đá nhau bằng quyền cước Đấy. Và kết hợp giữa những cái bùa Nó, nó không có quá Nó nó, nó nó không có quá kiểu là, là là là huyền huyễn ảo diệu đấy là cái đặc trưng của cái nét văn của nhà văn bố láo là như vậy uh -huh. cảm giác là những cái phép nó nó nó chúng ta chúng ta cũng không hẳn là nhìn thấy con ma con quỷ nó nó hoàn toàn như thế nào cũng có những tập cũng có ma có quỷ hiện hình nhưng mà nó nhưng có những tập thì nó lại nó lại lại không có quá nhiều những cái đó Thì tác giả nhà văn bố láo Bạn ấy quan điểm là bạn vẫn luôn phải bám vào Trong một cái thực tế nào đó Nha. Chúng ta sẽ chờ đợi uh, Tác giả nhà văn bố láo sẽ Viết tiếp ừ. Còn uh, Bao giờ thì tôi không biết Cho nên là anh em đừng hỏi tôi Mà thay vì hỏi tôi thì qua hỏi nhà văn bố láo Đồ nê cho bạn Cái là viết nhanh ngay mà <cười> Ok uh, Lúc nãy Trong lúc đọc thì ở bên top có một anh, anh chị có hỏi là cái bùa yêu này thì là người Mường mới có phải không? Thì em xin phép em trả lời nhanh như thế này là không phải là người, người Thái người Mường có đâu Mà thật ra rất nhiều uh, dân tộc, rất nhiều tín ngưỡng, rất nhiều phép có cái, cái, cái bùa yêu này À, người người tây người đồng cũng có Đó. em em thì em em không tiếp xúc quá nhiều với người mông nhưng mà em cũng nghe đồn là họ cũng, họ cũng có họ cũng có chẳng qua là cái cách thức nó khác đi cái cách làm bùa nó khác cái cách thức làm phép bùa cái cách tạo thành cái cái cái cái cái, cái sự khống thần nó khác đi thôi Cái tên gọi nó khác đi thôi chứ còn cái bản chất nó, nó vẫn có. Và thậm chí em nói không phải, phải quá chứ chị ơi, đến, đến các ông thầy ở dưới xuôi cũng có nữa. Nhá, các ông thầy ở dưới xuôi cũng có, chứ sao không có. Đầy, đầy. Chẳng qua là mình cũng được biết đến hay không thôi. Hoặc là chỉ một cái phép rất là đơn giản là ngày xưa đó các bà, các cô, các chị khi mà có chồng, có người yêu đi xa đó. Mà muốn về Thì mình làm gì? Mình lấy cái áo Đúng không ạ? Mình lấy cái áo Mình cho lên trên cái chảo Chảo gang Mình rang mình vò Mình dùng chính hai cái bàn tay của mình, mình vò Thế là thằng đó nó đi, nó nóng ruột Là nó phải về với mình Thì đấy nó cũng là một cái phép Đấy cũng là một cái phép Để làm bùa chẳng quá là Cái phép đấy thì nó không quá mạnh mẽ Chứ còn các ông thầy dưới xuôi cũng có À, bên Thái thì lại càng nhiều đúng không ạ Bên Thái thì càng nhiều Mà cái nền văn hóa Cái phép của Thái Lan Thì nó na ná Giống như kiểu người Trăm của mình Thì liệu rằng là trong cái các cái phép của các thầy Trăm có không <cười> Đúng không ạ Có hay không Thì thú thực là tôi cũng không thể nào biết được hết Thế nhưng mà ít nhất là tôi nghĩ rằng là dưới xuôi cũng có <cười> à, đấy thì Còn về cái bản chất Của cái buổi yêu thì tôi thức lòng là Cho đến giờ này Để mà nói là giải thích chắc chắn Thì tôi cũng không thể giải thích được Nhìn theo góc độ khoa học Thì chúng mình cứ hiểu rằng Nó là một dạng thuốc khống thần Nó là một dạng thuốc khống thần Thế nhưng mà nhìn theo góc độ tâm linh thì thoạt, quả thực là cũng không thể giải thích được. Tại vì là cho dù là thuốc khống thần gì, khống thần tại sao nó, nó cách xa xa đến cả, cả ngàn cây số rồi mà vẫn có thể khống được. Thì quả thực là mình cũng, cũng không thể giải thích được. Có những thứ mình không thể giải thích được, đúng không ạ? Đấy. Còn cái việc mà làm phép để mà giải bùa ra quả trứng bên trong nó đỏ lòm lòm như máu hay bên trong nó có tóc có ấy thì cái đấy nó cũng là một trong những cái bí thuật mà không thể biết được. Đúng không ạ? Nó là một trong những cái bí thuật mà không thể biết được. Đấy, nhá. Cái câu hỏi thứ hai em muốn trả lời của anh của anh Tiến, anh Xuân Tiến ở bên Room Talk. Đó là cái bùa lỗ ban. Nó như thế nào? Thế thì thú thực của lòng với anh là... Em thì... Em lại không, không, không, không nghiên cứu quá sâu về cái bùa lỗ ban. Tại vì em... Theo những gì em biết thì... Thường thường bùa lỗ ban nó... Nó phổ biến hơn ở miền Nam Trung Bộ và miền Nam. Đấy. Nó thường phổ biến hơn ở ngoài Bắc cũng có. Nhưng mà không phổ biến. À, tuy nhiên rằng là em... Em có biết mà em cũng đã từng nói chuyện rồi Là cánh những người thợ xây Tức ở cái thời đại bây giờ đó. Ở cái thời đại bây giờ thì em không nói Nhưng mà ở cái thời ngày xưa là những cái người cánh thợ xây à. À, Và cánh thợ mộc Thì đúng là họ có những cái phép Họ có những cái phép Chẳng hạn như là chắc là anh chị em cũng đã từng nghe rồi Cái cánh thợ ngày xưa là khi mà họ làm nhà cho người ta đó thì làm bao nhiêu cái nhà đến, đến một cữ nào đó thì họ sẽ phải, phải, phải, phải yểm một cái đúng không ạ họ sẽ phải yểm một cái có nơi thì bảo là các ông thợ cả các ông làm đến cái nhà thứ bao nhiêu thì các ông sẽ phải làm một cái lễ và trong cái lễ đó thì họ sẽ phải phải phải làm một cái, một cái phép để đốt một cái nhà mã Nói chung là mình thì mình không hiểu quá nhiều về bùa lộ ban Nhưng mà mình cũng đã từng nghe đến trong những cái Cái Cái dân gian Thì cánh thợ Thợ xây và cánh thợ mộc là họ có Có những cái phép cũng Không biết có phải đấy là bùa lộ ban hay không Nhưng mà mình thì mình cứ gọi nó là phép đấy, Họ có cái, cái phép đó Mà có thể can thiệp được về cái phần tâm linh Còn tôi, tôi chỉ nói đơn giản thôi tôi chỉ nói đơn giản nhất là nó thật là mình làm một cái nhà đúng không ạ ông thợ xây nếu ví dụ có khúc mắc có khúc mắc mà ông thợ xây mà ông ý, ông ấy đem một đống mảnh sành ông đem đống mảnh sành ông ấy trộn với một cái gì gì gì đấy thì tôi xin phép và tôi không nói tôi không nói nhé nhưng ông đem mảnh sành trộn cái gì gì đó ông đổ mẹ vào góc mong góc nào thì tôi cũng không nói nhé nói gì anh em biết nhiều đau đầu nhưng mà ví dụ thế tại vì là cái người thợ xây họ xây cho mình họ làm là mình chả biết đồ mẹ góc đó sau xây lên biết mặt nhau ngày biết mặt nhau ngày Xong trong quá trình xây nhà thôi nên là thôi mình xây cái nhà tốt nhất làm sao cho nó chủ và thợ cứ hài hòa vui vẻ anh ạ, mình cứ hài hòa vui vẻ mà em chưa nói gì nó bù bả đâu chỉ mình mà làm mất lòng thợ bà mẹ rồi nó xây trong quá trình xây nó người ta là thợ người ta sẽ có rất là nhiều cách chỉ đơn giản là à mẹ ghét được chủ này bố mình cứ đắp vữa vữa khô thế vữa khô để xây xong cái là nó vẫn đẹp thêm chỉ một thời gian thôi đắp vữa kiểu nó khô quá đấy các bạn rồi nó nó rộp một thời gian sau nó rộp lên Vữa nó không đủ nhuyễn, nó vẫn đắp vào được Một thời gian sau nào nó rộp Nó rộp rồi nó bung vữa ra Chỉ cái điều đơn giản nhất như thế thôi Thế cho nên là không đổi, Đối với em, em là người Em là hà xe ôm Em làm giấy xưởng với các bác các chú Rồi trước đây Em cũng, cũng đi dạy hơn chỗ nào Em nghĩ rằng là cái công việc gì cũng thế Cứ làm sao mình hài hòa Giữa chủ và thợ cứ hài hòa vui vẻ cái cánh thợ nhà làm nhà em thế <cười> hồi nhà em chiều thợ lắm anh em cứ hôm nào nóng nóng chiều chiều Ê, nhạt mồm nhạt miệng quá nhỉ nó nhạt mồm nhạt miệng thì bia thôi hết giờ làm rồi vui vẻ bia thôi tuy nhiên rằng là em dễ tính như thế mà cũng cũng có thể là do là cái thời đại bây giờ cái công nghệ xây bọt như thế cùng trần của nhà em nó không bị nứt mà là cái vựa nó nó nó bị phòng mình dễ tính quá đấy đấy đấy gọi là đấy gọi là chủ biết điều nhưng mà thợ không biết điều tức là ra chủ biết điều nhưng mà thợ không biết điều lắm hôm mình hôm hôm, hôm lâu lâu gặp anh, anh anh anh anh nam đấy anh anh biết đấy anh và anh lên anh nhìn đấy đúng không <cười> anh lên nhìn, nhìn cái cái chỗ mà mà cái nứt đưa em còn chỉ sợ hồi đấy nó nứt nó nứt mái nhà em thì đời em toi mẹ nó nứt là toi em nhưng hóa ra là em cũng gọi mấy chỗ rồi cả kiến trúc sư lên họ soi họ bảo không đây là nứt vữa thôi đấy em dễ tinh quá <cười> thôi thì cũng có thể là do họ sơ ý mình cứ vui vẻ thôi còn này, em nói thật với với về... anh chị vừa đặt ra câu hỏi thì mình không động đến người ta người ta chả động đến mình đâu thật thời buổi bây giờ cứ cho rằng là người ta biết làm bùa làm bà hay là cái gì gì đó thật đi rằng nữa nhưng mình không động đến người ta để chả động đến mình đâu đó. thời buổi bây giờ nó khác rồi nhé cho nên là mình thôi mình cứ vui vẻ hài hòa mọi thứ nó khác vui vẻ hài hòa theo chứ cũng chả ai người ta dở người người ta động đến mình làm gì <cười> nhé không phải lo cái gì cả anh ạ không phải lo chứ tự nhiên lại nghe đọc chuyện về lỗ ban rồi về tự nhiên lại săm soi thợ nhà mình ra đấy là cái câu chuyện tác giả khai thác về cái nhân vật cái thằng kia nó có cái tính tắt bắt thôi chứ còn tự nhiên ông nhìn được. mình phải nhìn vào những thứ nó tích cực anh nhá, mình phải nhìn vào những thứ nó tích cực chứ không phải không không nên nhìn vào những thứ tiêu cực tự nhiên lại nghe thằng cua tụ nó đọc cái chuyện về <cười> về cái một, cái một cái người xấu làm bùa Rồi về tự nhiên lại nghi ngờ thợ nhà mình khổ họ mang tiếng <cười> đúng không à, thì đó là một cái chút chút chia sẻ cái gì à thì đó em nói nốt ok em em hiểu câu hỏi của chị rồi em hiểu rồi em nói nốt nha thì như em đã như em đã nói đó, phép gì cũng thế có phép đen phép độc và có phép trắng hoàn đại ca ơi sam thấy nhiều kênh quảng ngã tụn quá anh không biết nắng anh không biết em hỏi anh câu đấy khó quá anh không trả lời được còn từ trước tới giờ nếu như là đã là người theo dõi thì đều biết là hiện tại anh có hai kênh thôi kênh này đang live stream chuyện ma quảng ngã tụn phát sóng ở lúc 22h15 phút mỗi ngày Và kênh Quảng Nga Live Đọc hiện tại đang theo dõi các bộ uh, Chuyện tâm lý xã hội của tác giả Bùi Ngọc Phúc Được phát sóng vào lúc 19h hằng ngày Trước còn em hỏi sao em thấy nhiều kênh Quảng Nga Live Anh không biết Anh không biết và nói thật là anh rất bực vì cái điều đó Anh rất bực, anh bất lực vì cái điều đó Anh cảm ơn nắng nhá Anh cảm ơn nắng rất nhiều Trở lại với câu hỏi thì liệu Phép gì cũng thế chả phải là bộ lộ ban đâu Phép gì cũng thế có phép đen Phép đọc và có phép gọi là phép trắng mình cứ gọi là phép trắng thôi nhưng thật ra mỗi một cái nó gọi là cách gọi khác nhau thì bùa lỗ ban nó cũng thế nó có những cái bùa lỗ ban làm phép chữa bệnh cứu người đó. ngày xưa em nhớ là xem cái bộ phim gì có cái ông thầy bùa lỗ ban mà ông giỏi ông giỏi đến mức mà ông ấy, cái, cái cái cái cái cái người đó nó bị nó bị làm sao ở bụng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 Thế nhưng cũng có những ông Mo đi cúng bái Để giúp cho nhà người ta Ừ Thế nên là Cái gì nó cũng có hai mặt của nó con người nó cũng có người tốt kẻ xấu Thế thì Tâm linh cũng thế thôi Cái người người ta có cái tâm thiện Người ta sẽ học những thứ tốt đẹp Tử tế Còn cái người mà có cái tâm xấu Thế Sẽ làm những cái thứ nó... Ừ Nó xấu xa Để tiện có gì đâu Thì đấy Mình Mình cứ biết là như thế Nha Để Ok Chia sẻ với anh chị em Một chút chút như vậy à. Một lần nữa xin cảm ơn Quý anh chị đã chú ý theo dõi Xin chào Và hẹn gặp lại